Có đôi khi, thậm chí có người dân sáng sớm ngủ dậy liền phát hiện có người chết ở trước cửa hoặc vườn sau nhà mình. Sau trận hỗn chiến hai bên không chết không ngớt trước cửa quán rượu, thỉnh thoảng còn phát sinh một số xung đột có lớn có nhỏ trước mặt mọi người. Còn bí mật xung đột thì càng gia tăng nhiều hơn. Tình thế càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng ác liệt, đáp ứng yêu cầu của mọi người. Cổ Đức lại tăng cường lực lượng và phạm vi tuần tra của đội hộ V, nhưng sau vài ngày yên tĩnh, vẫn thi thoảng phát hiện một thi thể không đầu. May mắn chính là, hai bên hỗn chiến tạm thời còn không ra tay đối với người dân bình thường, càng không dám gây sự ở địa bàn của Dương Lăng. Gặp phải tình huống khẩn cấp, mọi người chỉ cần trốn vào lự quán hương cách Lý Lạp, tiệm bán binh khí ải nhân hoặc là quán rượu dã lai hương, tuyệt đối không phải lo lắng mất mạng. Về phần duy sâm tòa thánh được đề phòng cẩn mật, càng không có tên nào không có mắt dám tìm tới cửa quấy dày. Người có tiếng, cây có bóng, Dương Lăng đang tĩnh tâm tu luyện trở thành lá bùa hổ thân lớn nhất trong lòng mọi người. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 66, ta không thèm đồ chứ sau 3 ngày bế quan, Dương Lăng chậm rãi mở mắt. nghe tiếng bước chân rầm rập truyền bếp sen lẫn tiếng kêu gọi ồn ào của tạp tây thoáng sau đã thấy cổ đức cùng lão quản gia và đám hạ nhân quê đến vẻ đầy bất an đại nhân bất hảo đại sự bất hảo tạp tây đầy đầu mồ hôi gấp gáp nói không ra hơi đại nhân người không ra mặt e rằng hương cách lý lạp lự quán sẽ có chuyện lớn a chuyện lớn chẳng lẽ dong binh môn trực tiếp khai chiến bên trong hương cách lý lạp lự quán Quan sát tạp Tây dối đến độ ngôn từ hỗn loạn, sắc mặt Dương Lăng không khỏi trầm xuống. Nếu hỗn chiến công nhiên nổ ra tại hương cách lý lạp lự quán thì tình thế quả nhiên không còn đường lui, không thể vãn hồi. Thấy sắc mặt ngưng trọng thâm trầm của Dương Lăng mà tạp Tây nhất thời kích động không thể rõ ràng tỏ bày mạch lạc. Cổ đức khái một tiếng đem mọi sự kể ra một cách đơn giản rõ ràng. Nguyên lai like trong mấy ngày Dương Lăng bế quan tu luyện. Tình hình ngày một khẩn trương, ban đồ đế quốc cùng La Tư đế quốc võ sĩ công nhiên khai chiến khắp nơi, đơn đả độc đấu đến quần chiến, không từ thủ đoạn nào, kể cả ám sát cùng hạ độc, toàn bộ duy xâm chấn chìm trong một trường mưa máu gió tanh thảm liệt. Dòng binh đoàn cùng đám mạo hiểm giả để bảo toàn tánh mạng đã liều lĩnh tiến nhập hương cách Lý Lạp, không dám lưu lại bên ngoài. sợ rằng bất kể lúc nào cũng có thể bị sát hại vô cớ oan uổng. Hương cách lý lạp số phòng có hạn, giờ bị giang binh đoàn và mạo hiểm giả tranh nhau tiếp vào nên giá phòng phổ thông từ 10 mai hắc tinh tệ một ngày đã thành 100 hắc tinh tệ một ngày a. Cạn phòng nhưng đám người giang binh đoàn cùng mạo hiểm giả chạy chết đều nhất quyết lưu lại Hương cách lý lạp, trước cửa đã nổi lên chướng bồng to lớn, số còn lại cố tìm một chỗ bên trong làm trốn dung thân. Hương cách Lý Lạp đã chật cứng nhưng hai ngày gần đây nhiều dòng binh không rõ lai lịch. Thân mang thương tích trầm trọng vẫn cố len vào. Phía sau một đoàn hắc giáp võ sĩ đuổi tới sát giạt. Dù rằng đám hắc giáp võ sĩ này còn chưa làm ẩu, đại khai sát giới bên trong lự quán. Nhưng tình thế quả nhiên ngày càng nguy ngập. Đám hắc giáp võ sĩ đóng tại đại môn của hương cách Lý Lạp. Dương Lăng khẽ cười lạnh. Không nghĩ tới đám gia hỏa này lại lớn mật vậy, thoáng trầm ngâm, đoạn quay sang ra lệnh, triệu tập đám võ sĩ, theo ta thẳng tới hương cách lý lạp. Đại nhân, tình thế nghiêm trọng, đại nhân không nên coi thường vọng động. Cổ đức thấy Dương Lăng chuẩn bị đại động can qua liền nhanh chóng xuất ngôn ngăn trở Cổ đức, chính bởi tình thế nghiêm trọng nên chúng ta mới cần có hành động quyết liệt trước. Dương Lăng vỗ vỗ vào chiếc sừng kỳ lân Nếu chúng ta không động thủ Đám hắc giáp võ sĩ kia lại tưởng rằng chúng ta khiếp đảm mà buông lung phóng túng Đến lúc chính thức có chuyện Dám chắc chúng ta sẽ khó lòng thu thập được Thoáng chốc Tạp Tây đã chuẩn bị xong Dương Lăng lập tức xông ra Khuôn mặt bừng bừng hào khí Ngay sau Dương Lăng là Tạp Tây thống lĩnh đám hộ vệ dũng mạnh Cổ đức cùng đám hạ nhân không chịu kém cũng kỹ mà cũng phóng theo. Còn chưa tới hương cách lý lạp lự quán, xa xa đã thấy một đoàn hắc giáp võ sĩ gắt gao vây quanh đại môn. Nhiều kẻ vừa đao kiếm sắc bét đang gào thét thị uy. Những kẻ khác lăm lăm dương cung hướng những mũi tên phừng phừng lửa chừng như muốn hòa thiêu hương cách lý lạp thành cho bụi. Bên trong lự quán truyền ra trận trận tiếng khóc lóc. tiếng kêu than kinh hô sợ hãi náo động nhưng không ai dám thiện tiện lao ra trước khí thế cùng hung cực ác của đám hắc giáp võ sĩ trước tình thế ấy một sừng thú hóng lớn một tiếng kinh động đám hắc giáp võ sĩ rất nhanh một tên xem chừng là thủ lĩnh của đám võ sĩ thống lĩnh thuộc hạ tiến tới dương đại nhân xin dừng bước cho ta một lý do tha cái tiểu mệnh của các ngươi dương lăng băng lánh nhìn tên thủ lĩnh hắc giáp võ sĩ tay niết thủ ấn triệu hồi đại quân ma thú cuồn cuộn kéo tới trợn mắt nhìn những khô mộc chiến sĩ thân cao cả mười thước cùng đoàn rác phong thú và tà nhãn vây đặc xung quanh đám hắc giác võ sĩ tràn đầy kinh hãi khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng không tưởng rằng dương lăng quyết không nói nhảm còn chuẩn bị trực tiếp động thủ. lặng lẽ khoát tay dương lăng trầm lạnh phát thoại ta đếm đến ba các ngươi cho ta một lý do cứu mạng Nếu không, đại nhân, vốn là chúng ta một hồi hiểu nhầm, đầu lĩnh Hắc Giáp Võ Sĩ vốn còn muốn nhiều lời nhưng mắt thấy Dương Lăng xả xả từng đạo quang nhãn băng lãnh, lại thấy tạp tây thống lĩnh một đám kỵ binh như thủy triều xô tới, lòng không khỏi thêm rối loạn khẩn trương, muốn chết. Dương Lăng hừ lạnh phát lệnh cho tà nhãn quân tấn công thị uy. Tức thời, đầy trời kín đặc quang đạn rơi như mưa xuống đám Hắc Giáp Võ Sĩ, Nháy mắt 10 hắc giáp võ sĩ vong mạng tại trường Ngươi Được lắm Lui mau Chứng kiến Dương Lăng thực lực hùng hậu Không thể ngạnh chiến Thủ lĩnh hắc giáp võ sĩ vừa sợ vừa giận nhanh chóng xoay người hạ lệnh thu quân Rất nhanh chóng biến mất phía rừng sâu Đối mặt với đại quân ma thú khổng lồ của Dương Lăng Đầu lĩnh hắc giáp quân hiểu rằng nếu không có ma pháp sư trợ chiến Bọn chúng tuyệt không xứng là đối thủ của Dương Lăng chưa tính các loại ma thú khác chỉ riêng đám tà cũng đủ kết liễu hắc giáp quân tạm thời đóng quân hai ngày gần duy sâm trấn đợi viện thủ tới sẽ tìm dương lăng trả thù chứng minh sự lợi hại thực thụ của hắc giáp quân thấy đoàn hắc giáp võ sĩ nhanh chóng rời đi bên trong lự quán truyền ra một trận hoan hô vang dội tại thời khắc này Dù là thương nhân buôn bán kim quạng hay dòng binh đoàn hay mạo hiểm giả đều đồng xác tín rằng hương cách lạp lý chính là nơi... Tối an toàn trong duy xâm trấn là nơi thích hợp nhất để tị nạn. Thu hồi đoàn ma thù, Dương Lăng vừa chậm rãi bước vào hương cách lý lạp, vừa đáp lại những lời cảm tạ truyền đến. Được hai vòng, Dương Lăng tính rời đi. Không ngờ trong lúc vô ý bắt gặp một bóng dáng yểu điệu quen thuộc. Nhìn mông diện Pháp sư Tuyết Nhi với cặp trường túc bất tận cùng chiếc tế yêu thon nhỏ nhu nhuyễn mê người. Dương Lăng rốt cục hiểu được cái gì mà Hoàng Kim phân cát điểm, cái gì kêu là đệ nhất phong tư. Đáng hận là bên cạnh nàng vẫn có tên kỵ sĩ ruồi bâu. Tuyết Nhi tiểu thư, không ngờ chúng ta có duyên gặp lại, Dương Lăng cười cười đi tới. lần trước nhờ tiểu thư tương trợ nhiệt tâm nếu không tác phi á thật phiền toái a lần bị tập kích bất ngờ trong đặc lạp tư xâm lâm trước đây dương lăng xảo diệu biết được danh tính của mông diện sát thủ từ tác phi á nếu đoán không lầm mông diện tuyết nhi tiểu thư và khắc lộ tư kỷ sĩ đều là giáo đình sứ giả. khắc lộ tư lúc này vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo còn tuyết nhi trái lại có vẻ nhiệt tình thân thiết Có vẻ nàng đã nghe được chút ít bí mật về cử long bảo tàng A. Sau khi tin cử long bảo tàng được phát hiện tại Đặc Lạp Tư xâm lâm, dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả ồ ạt kéo tới ngày càng nhiều. Chỉ có nắm được tin tức toàn diện may ra mới nắm được thế chủ động A. Dám chắc lai lịch cỡ giáo đình sứ giả nắm không ít thông tin cơ mật hữu ích. Dương Lăng nhất định không có bỏ qua cơ hội này A. Xoay người lại, bắt gặp Dương Lăng phơi phới Xuân Phong. Ánh mắt lại chằm nhìn mình, Tuyết Nhi không khỏi bừng đỏ khuôn mặt. Dương Lăng tạo cho nàng một cảm giác rất đặc biệt, mặc dù không phải rất anh Tuấn, nhưng từ nụ cười nhếch mép đến đôi mắt sáng hát bạch phân minh đều toát lên một mị lực độc đáo khó cưỡng. Dương Đại Nhân không nên khách khí, đó là việc nên làm mà. Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định khí sắc, lấy lại sự tỉnh táo. Dương Đại Nhân... Có thể hay không cấp cho chúng ta hai gian khách phòng. Dòng binh đoàn gần đây trọng thương rất nhiều. Ta cần phải tích cực trị liệu cho họ. Ồ, không vấn đề gì. Hoan nghênh tiểu thư tới duy xâm trấn này. Dương lăng dừng một hơi. Tiếp trong suốt mấy ngày nay, Tắc Phi Á luôn lo lắng cho nàng. Nếu tiểu thư có thể ghé bước tới duy xâm chấn thành, Tắc Phi Á nhất định tuyệt đối cao hứng đó. Hừ, chỉ là một tòa thành đổ nát. Có cái gì là hãn hiệu quý báu đâu. Chứng kiến Dương Lăng gắt gao nhìn chằm chặp Tuyết Nhi. Khắc lộ tư bỗng nổi giận. Không rõ tại sao. Vừa gặp Dương Lăng. y cảm giác một trận phiền toái lớn. phảng phất toàn thân đều khó chịu. Không thoải mái. Ô, phải. Chỉ là một tòa thành đổ nát mà thôi. Cho nên ta mới chỉ mời Tuyết Nhi tiểu thư thân thiết gần gũi đây thôi. Nhìn khắc lộ tư cơ hồ xong nhãn phốn hòa. Dương Lăng nở nụ cười coi thường, tiếp tục nói một cách diễu cợt. Thưa đại đại kỷ sĩ, gia cảnh ta không đủ tốt, không đủ mời người quy sát đại kỷ sĩ. A, Quy sát đại kỷ sĩ, vinh diệu trọng giáp đại kỷ sĩ do chính giáo hoàng đích thân chúc phúc lại bị hắn gọi thành quy xác đại kỷ sĩ. Nhìn Dương Lăng đang cười mị mị, lại nhìn khắc lộ tư mặt chưa đang hóa hồng, tuyết nhi bật cười. Bao năm qua, biết thân phận khắc lộ tư. Mọi người tuyệt đối cung kính giữ lễ với hắn Nay Dương Lăng năm lần bảy lượt diễu cợt khắc lộ tư Khiến hắn cơ hồ hộc máu Ngươi, ngươi Hỗn đản Ta với ngươi quyết đấu Khắc lộ tư nghiến răng ken kết Hô một tiếng xuất ra huyền thiết trường thương sắc bén hận không thể tức khắc lưu trên thân thể Dương Lăng Một thương tích thảm trọng Hắc hắc Rất xin lỗi Hai tay này của ta Hắc hắc Có thể giết người Không thể giết chứ à, thứ cho không thể phụng bồi. Dương lăng lạnh lùng cười cười lắc đầu, đoạn xoay người đi ra cửa được vài bước lại quay lại nói. Hảo, dù ta có lo liệu cách nào, trong tình thế phòng. Ốc quá khó khăn này, ta tạm thời chỉ sắp xếp được một gian. Bị quy sát đại kỷ sĩ đại vĩ đại này chắc không ngại nghỉ vài ngày trên sàn hương cách lạp lý chứ. Ngủ trên sàn, mình cao cao tại thượng, thân phận tôn quý lại phải nghỉ với đám nạn dân cùng đám xú rong binh cùng một chỗ sao. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, nhìn theo bóng dương lăng dần khuất xa. Khắc lộ tư nộ hỏa muốn học máu, nhưng tuyết nhi tiểu thư xinh đẹp đang kề bên, cần phải bảo trì hình tượng đại kỷ sĩ tôn quý. Khắc lộ tư chỉ còn cách đè nén cơn giận đang như hỏa sơn trực phun trào. âm thầm thề một ngày sẽ cắt cái lưỡi độc địa của dương lăng quăng xuống đất giày xéo dẫm nát như dẫm một con kiến cho hết đường ngọ nguậy ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. chương sáu bảy bức cung sau khi hấp thụ một bình sinh mạng tuyền dương lăng trầm tư xem xét danh sách hơn 20 danh tính các cường giả dưới trường an nạp gia tộc do cổ đức thu nạp gồm đại kiếm sư ma pháp sư Lại có cả mưu sĩ chuyên phân tích tình hình cùng thu nhập tin tức tình báo. Sau khi rõ ràng thân thể đã thanh tẩy hoàn toàn chất độc, Dương Lăng đang tính cách sử dụng nguồn nhân lực này, tổ chức một nhóm chấn thủ tại Duy Sâm Chấn, lại kiến tạo một mạng lưới tình báo, định danh Anh Vũ. Duy Sâm Chấn tình thế ngày càng phức tạp, nếu không nắm được tin tức chuẩn xác kịp thời, tương lai phi thường bị động. Dưới sự trợ lực từ những người ủng hộ cùng sử dụng vật chất khôn khéo, anh vũ đội lớn mạnh nhanh chóng, ổn định hoạt động. Một số tên thì ẩn dưới danh nghĩa dòng binh của một dòng binh đoàn nào đó, số khác lại trà trộn vào đám thương nhân giả thành tiểu thương. Số còn lại hóa thân thành các tên gia hỏa lang thang không nhà không cửa. Rất nhanh thu thập thông tin trong duy xâm chấn, cuồn cuộn truyền về không ngừng một lượng lớn tin tức. Sau khi kiểm nghiệm các tin đáng chú ý, dưới sự an bài của cổ đức, Tạp Tây dẫn theo một nhóm nhỏ thuộc hạ ngầm bắt giữ một hay một nhóm người khả nghi, đoạn dùng nghiêm hình bức cung. Duy xâm chấn thời gian này là đích đến của vô vàn rong binh đoàn cũng như các mạo hiểm giả giữa các thế lực liên tiếp nổ ra tranh đấu. Xung đột không ngừng nên một lượng nhỏ người biến mất là bình thường, không gây nên chú ý đặc biệt nào. Căn cứ tin tức tình báo cùng các thông tin khẩu cung có được, tình thế từ từ trở nên minh bạch. Nguyên lai like truyền rằng xuất hiện viễn cổ Cự long bảo tàng trong đặc lạp tư xâm lâm. Vì thế, các đoàn dòng binh cùng mạo hiểm giả từ bốn phương tám hướng ảo ạt tràn tới, hỏng nhanh chân chiếm trước Cự long bảo tàng. Hơn nữa, có tin đồn một số ẩn giả ẩn thân tu luyện nhiều năm rất cường đại cũng đã xuất hiện tại đây. Các dòng binh đoàn dũng mãnh và mạo hiểm giả dụ số lượng đông đảo nhưng Ban Đồ Đế Quốc, La Tư Đế Quốc cùng lợi văn tát liên minh công quốc vẫn chiếm đa số. Ba thế lực này hiện gần đặc lạp tư xâm lâm nhất, mối quan hệ tương tác giữa các bên rất phức tạp và vi diệu. Ban Đồ Đế Quốc sản vật phong phú, quốc lực hùng hậu mà phương Bắc La Tư Đế Quốc địa hình nghiêm mật, kỵ binh danh vang thiên hạ, vì cương thổ quốc gia cùng nguồn tài nguyên tinh thạch tại biên cương. Các đời đế vương hai đế quốc này đã tiến hành chiến tranh liên miên. Qua hơn trăm năm thắng bại đan sen, thù hận ân oán tích lũy rất nhiều, quân đội hai bên đều gường nhau cùng một địa điểm, tưởng chừng chỉ cần phận. Ý bởi một tranh biện đơn giản cũng dễ dẫn tới đại chiến tranh quy mô lớn. Còn lợi văn tát liên minh công quốc, gồm 15 công quốc tạo thành, giáp với cả ban đồ và la tư đế quốc. Công quốc này buôn bán phát đạt. không chỉ có lượng hùng hậu các ma pháp sư còn là nơi tụ họp của đông đảo các dòng binh đoàn cường hãn do vậy dù ban đồ và la tư đều nuôi tham vọng thôn tính mười mấy công quốc này qua bao năm vẫn không toại nguyện lợi văn tát liên minh công quốc tận lực bảo trì thế trung gian với tả hữu lưỡng lập đế quốc lần này một lượng lớn các dòng binh đoàn tiến nhập duy xâm Trấn từ ban đồ và la tư đế quốc đã chuyển từ một hồi khẩu chiến sang triển khai chiến tranh quy mô lớn duy xâm chấn liền dưới một trận huyết tinh phong vũ náo động các dòng binh đoàn từ lợi văn tát liên minh công quốc và các nơi khác vẫn giữ thái độ trung lập lạnh lùng tọa thị bàng quan bởi gần duy xâm chấn hơn số dòng binh đoàn đến từ ban đồ đế quốc ngày càng nhiều Nhân số ngày một đông nên dần dần chiếm thế thượng phong trên chiến trường, nếu không phải Dương Lăng mạnh mẽ chấn áp, e rằng hắc giáp võ sĩ từ ban đồ đế quốc đã huyết tẩy hương cách lý lạp lự quán. Cổ Đức, ý ngươi đây chỉ là một hồi hỗn chiến thông thường. Nghe xong hồi báo của Cổ Đức, Dương Lăng bất động thanh sắc. Bởi tin tức tình báo không đủ, tình hình chiến sự song phương cũng không rõ ràng, nên ý đồ thâm thúy phía sau lại càng không nắm chắc. Cổ Đức ngừng dây lát rồi tiếp bất quá số lượng tiến về duy xâm chấn. Không nghi ngờ gì nữa, sẽ ngày một nhiều. Có lẽ bước đi tốt nhất là chúng ta tăng cường lực lượng phòng vệ. Trong khoảng thời gian này, dù thỉnh thoảng xảy ra hỗn chiến, nhưng nhân số đổ về duy xâm chấn không giảm mà ngày càng tăng. Thống lĩnh phòng thủ là Tạp Tây, chỉ huy lực lượng tình báo là Cổ Đức đều chịu áp lực lớn, ngày ngày đều tiếp nhận những tin tức. Mỗi lúc một trầm trọng, nhất là cổ đức hàng ngày chìm ngập trong việc điều động lực lượng, quản lý hương cách lạp lý, lại phải phân tích tin tức tình báo cùng đề các ứng đối nhanh chóng cấp thời. lặng lẽ kiểm kê, đăng ký dân cư và tài sản trong vùng. Hắc hắc, cổ đức, ngươi không nhận thấy có chút bất thường sao? Dương Lăng xuất ra trong lòng một tin tình báo, lạnh lùng nói. Dòng binh đoàn đến duy xâm chấn là theo các thương nhân hoặc muốn sát hại ma thú lấy tinh hạch mà thôi. Cổ đức, ngươi có biết qua việc đăng ký nhân khẩu cùng tài sản đám dòng binh không? lặng lẽ đăng kiểm nhân khẩu cùng tài sản, nhìn nét mặt dương lăng khi tiếp nhận tin tức tình báo. Cổ đức cả người chấn động, trong nháy mắt hiểu được hai điểm. Thứ nhất, dòng binh tuyệt đối không có quen hỗn chiến ẩu như vậy. Thứ hai... Dương Lăng còn có nguồn tình báo khác mà nhiều tin tức mật chính bản thân mình không nắm được. Phạm Thượng Vi Già, dù tin cần cũng không có dùng chỉ một người, tai mắt của một người, cổ đức chấn áp nỗi khiếp sợ ngoài ý muốn đang dâng lên trong lòng, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Dương Lăng lai lịch quá thần bí, mọi người đều hiểu hắn đến từ một đại gia tộc, nhưng rốt cục là gia tộc nào thì không một ai rõ. Đối với loại xuất thân từ đại tộc như thế, Việc sử dụng nhiều tai mắt là bình thường, ngược lại việc dùng một trợ thủ mới là bất thường. Cổ Đức rất kinh hãi nhưng e rằng nếu hắn biết tin tức Dương Lăng nhận được là do huynh đệ của A Cổ Tô tên đạo tặc A Khắc Tô bí mật cha ra hẳn sẽ vạn phần chấn kinh. Đại bộ phận có tiền có của hoặc xuất thân quý tộc đều xem A Cổ Tô là đạo tặc ti tiện, e rằng không bằng một con chó. Nhưng Dương Lăng lại khác. Cho rằng trộm gà bắt chó thật ra cũng tính là một loại tài năng nếu biết sử dụng đúng cách. Chính những người này lại thường vô ý biết được những thông tin cơ mật không dễ điều tra. Cổ Đức, tật phong rong binh đoàn đoàn trưởng cơ nỗ duy tư đã cung khai chưa? Không có, hắn vẫn nhất quyết không khai khẩu. Cổ Đức lắc đầu, trong thời gian này hắn đã thử qua nhiều biện pháp mà vẫn không thể lấy thông tin từ cơ nỗ duy tư. Hắc hắc! Để ta, lão gia hỏa này đến đầu lưỡi cũng phải thổ ra ngoài. Dương Lăng vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng nhiệm vụ bí mật của cơ nỗ duy tư và tình thế phức tạp hiện tại có liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần khiến lão gia hỏa này khai khẩu, có thể tính như đã qua một cửa ải tối quan trọng. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cơ nỗ duy tư nằm bất động trên sàn giam lạnh bút, toàn thân nhuộm huyết. Xem ra... lão gia hòa đã chịu không ít đau khổ, đứng lên, theo lợi tư thì tên này cả ngày nay giả chết hà? làm theo chỉ đạo của dương lăng, hai gã dã man nhân lực lượng sốc cơ nỗ duy tư thẳng dậy, ụp thẳng một chậu nước băng giá xuống đầu tù binh. tức thời, cơ nỗ duy tư cảm nhận một trận run rẩy, hữu khí vô lực từ từ mở mắt. cơ nỗ duy tư, ta cho ngươi thêm một cơ hội. dương lăng ngừng một hơi, lạnh lùng nói tiếp. Nếu không, mơ đi, có bản lĩnh thì giết ta đi, ha ha ha, cơ nỗ duy tư trở nên cuồng loạn cười ha ha, mơ mộng môi trong miệng ta được gì sao, ta có biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ha ha ha, rất nhanh sẽ có người thu thập tính mạng các ngươi, lúc đó các ngươi sẽ phải bồi táng cho phụ tử chúng ta, nhi tử bị giết, dòng binh đoàn triệt để không còn. Cơ nỗ duy tư tâm đã tàn ý đã lạnh. Lão định rõ ràng dù Dương Lăng có buông tha một mạng thì giá trị lợi dụng của lão đã hết. Ngày sau tất sẽ bị chu sát bịt miệng. Hoàn toàn tuyệt vọng. Lão đã sớm không còn gì sợ hãi. Đối với thủ phạm là Dương Lăng lại càng căm hận thấu xương. Nhìn cơ nỗ duy tư đang điên cuồng. Dương Lăng cười băng lãnh Hiểu rằng đối với loại người đã cùng đường. Không còn màng tới tính mạng này chỉ còn cách mạnh tay. xuống giọng nói thầm vào tai tên dã man nhân bên cạnh chỉ thấy tên này ban đầu kinh ngạc sau hung hăng gật gật đầu tên dã man nhân cuồng bạo hít sâu một hơi tiến hành bẻ nát từng đoạn từng đoạn nhỏ một tiểu cốt thối của cơ nỗ duy tư đợi cơ nỗ duy tư bước một chân vào quỷ môn quan lại nhỏ một giọt sinh mạng tuyền giúp hắn tạm hồi phục nguyên khí cứ như vậy một lần vừa qua lại một lần tới Khiến cho cơ nỗ duy tư cảm thấu cái gì là sống không bằng chết a ác quỷ, đừng mơ khai thác được bí mật của ta Một ngày sau, Dương lăng vào đại lao Cơ nỗ duy tư bị hành hà không còn là hình người vẫn quyết không cung khai Đã như vậy, hắc hắc, đừng trách ta không khách khí Dương lăng cười lạnh lùng, triệu hồi một giác phong thú to lớn và đói khát Ra lệnh cho nó nhào tới tấn công phần trên xương đùi phải của cơ nỗ duy tư. Dù bị dã man nhân cuồng bảo tra khảo hay từng tấc từng tấc bẻ nát xương cốt, cơ nỗ duy tư cương cường không mở miệng, nhưng nay trơ mắt nhìn độc giác phong điên cuồng từng ngụm từng ngụm cắn xé bản thân thì hắn cảm nhận một cơn đau đớn thấu xương, chấn động cả linh hồn, sắc mặt đại biến. Cơ nỗ duy tư cuối cùng đã sụp đổ, rốt cục đã sụp đổ, Khi cơ đức bắt đầu lấy bức cung, hắn cái gì cũng nói ra, ngay cả nội y của bọn thê tử tỉ muội cũng nói ra. Giờ phút này, hắn không cầu mạng sống, hắn chỉ cầu một giải thoát thống khóa. Yê. Nguyên do liên miên bao năm chinh chiến, phát hiện tài nguyên trong nước dần cạn kiệt. Ban đồ đế quốc bắt đầu coi trọng nguồn tài nguyên của Đặc Lạp Tư xâm lâm, manh nha thôn tính các thế lực tại duy xâm chấn. Sau khi cùng các đại thần bàn tính để tránh kinh động tới các thế lực thù địch, ban đồ quốc vương bí mật phong cấp cho Duy Tư gia tộc vài ngàn giảm bao quanh Duy Xâm Trấn, khiến gia tộc này dưới danh nghĩa Duy Tư gia tộc đánh chiếm thống trị Duy Xâm Trấn, khi thành công mới bố cáo sự thật một cách rộng rãi. Nhiệm vụ bí mật của cơ nỗ Duy Tư chính từ Duy Tư gia tộc là tìm hiểu cùng triệt hạ các thế lực có khả năng uy hiếp tại Duy Xâm Trấn. Tất cả đều nhằm dọn đường cho sự thống trị của chủ nhân Theo tiết lộ của cơ nỗ Duy Tư Ngoài tật phong rong binh đoàn do hắn thống lĩnh đã lộ diện Duy Tư gia tộc sau đó còn xuất ra nhân số đông đảo các gia tộc võ sĩ Duy xâm lĩnh chủ Bước ra được đại bí mật sau cùng Mọi người cả kinh thất sắc Ẩn ước nhận ra sau trận tinh phong huyết vũ nhất định sẽ xảy tới đại sự gì Có lẽ La Tư đế quốc đã đánh hơi được Phái người đến quyết phá hỏng mưu đồ, cùng người của Duy Tư gia tộc sinh tranh tử đấu liên miên nhuộm Duy xâm chấn một trời mưa máu gió tanh, trầm tư một hồi, cổ đức cắn răng bày tỏ, đại nhân, Duy xâm chấn là đại bản doanh của chúng ta, chi bằng chúng ta, động thủ trước, tuyên bố phương viên mấy ngàn lý là lãnh địa của chúng ta, không, chúng ta cứ để bọn chúng tử đấu với nhau trước. Chúng ta không việc gì lộ diện hứng lấy mũi nhọn giáp công làm gì. Suy nghĩ một thoáng, dương lăng cử tuyệt đề nghị của cổ đức. Tiên hạ thủ vi cường quả là một ý niệm mê người à. Cây cao gió cả. Bất kể ban đồ đế quốc hay la tư đế quốc đều là ác lang ăn thịt người không nhà xương à. xuất đầu lúc này tức khắc trở thành mục tiêu công kích của khắp các loại thế lực à. Mặc dù nắm trong ma thú đại quân đã sơ khởi phát triển sâu rộng Dương Lăng hoàn toàn chưa đáo để tự tin có thể đối kháng trực diện với đại quân một đế quốc a Giờ phút này, rút lực lượng vào bóng tối Dĩ bất biến ứng vạn biến mới là vương đạo à Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 68 Thượng thiên địa hạ đệ nhất lĩnh chủ Minh Định đang trong tình thế phức tạp Dương Lăng bắt đầu chủ tính cho những ngày sắp tới. Một mặt giao cho cổ đức âm thầm tích tụ khôi giáp, vũ khí cùng các lương thực và vật tư quan trọng. Mặt khác chính Dương Lăng tiến nhập vào bộ lạc dã man nhân cùng tinh linh chiêu mộ 100 tên dã man nhân dũng sĩ và 50 tinh linh cung thủ nổi danh. Hơn nữa, hắn còn chiêu mộ ngay tại Duy Sấm Chấn 100 tên Liệp Hổ. Bản thân hắn luôn có mấy trăm tên hộ vệ xung quanh. Sau khi cân nhắc nhằm nâng cao năng lực chiến đấu, Dương Lăng chia đám võ sĩ đông đảo thành kiếm sĩ doanh, kỷ binh doanh, tiền phong doanh và cung thủ doanh. Kiếm sĩ doanh cùng kỷ binh doanh giao cho tạp Tây Thống lĩnh, còn tiền phong doanh và cung thủ doanh tạm thời do chính hắn đảm nhận. Hơn nữa, theo lời gợi ý của cổ đức, Dương Lăng thành lập hậu cần doanh phụ trách do cổ đức phụ trách nhằm đáp ứng vũ khí khôi giáp và lương thảo. đừng nắm giữ vị trí tổng chỉ huy quân bị quân đội đế quốc cổ đức đối với những sự vụ lớn nhỏ hậu cần đều rất thông thuộc hậu cần doanh do hắn chỉ huy nhanh chóng đi vào quỹ đạo hiệu quả vô cùng với hơn hai trăm dã man nhân cường hãn hơn một trăm tinh linh cung thủ nổi danh gần ba trăm cao cấp kiếm sĩ còn sở hữu một tòa thành to lớn vững chãi cùng đoàn quân ma thú quy mô Dương Lăng tràn ngập tin tưởng rằng trừ phi đại quân vạn mạng điên cuồng đánh tới. Bằng không khó lòng tiến công hắn được. Đáng tiếc số lượng ma pháp sư quá ít. Cả cổ đức và tắc phi á thêm vào cũng chỉ vòn vẹn 5 người. Nếu khác đi thì đâu còn gì đáng ngại nữa. Vốn Dương Lăng cũng nghĩ tới khả năng mở rộng mê tung trận ra toàn cổ thành. Nhưng đành bất đắc dĩ từ bỏ khi tính toán kỹ càng nhu yếu liệu. Duy xâm thành thật sự quá lớn. Nếu không gom đủ mười mấy vạn khỏa ma thú tinh hạch, tuyệt vô phương cách kiến tạo mê tung trận quy mô cường đại, tổ chức săn hay thu mua mười mấy vạn ma thú tinh hạch là hoàn toàn phi thực tế. Dương Lăng liền kỳ vọng tới thượng phẩm tinh thạch, mong mỏi một ngày nào đó sở hữu được một mỏ tinh quáng. Khi đó, đừng nói đến mê tung trận, ngay cả tủ linh đại trận quy mô bao trùm duy xâm thành cũng không là vấn đề. Bản giao mọi sự vụ xong xuôi. Dương Lăng bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian gần đây hắn cảm nhận đã đạt tới bình cảnh, chỉ cần vượt qua sẽ vươn lên trung cấp linh vu, nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Dương Lăng lệnh cho A cổ tô thống lĩnh một đội trọng hộ pháp khu biệt viện tu luyện của hắn, ngay đám độc giác phong, tà nhãn, kỳ lân cùng khô mộc chiến sĩ đều bị triệu hồi tạo ra sự an toàn tuyệt đối. Duy xâm chấn lúc này thật vô cùng dối ren phức tạp. Không ai dám chắc rằng không có những đệ nhất cao thủ hoặc thiên bảng sát thủ đang lặng lẽ tiềm nhập. Dương Lăng tuyệt không hy vọng khi hắn đang tu luyện lại có một cao thủ một giao hung hăng đâm tới sau lưng hắn. Trong tư thế chuẩn bị tu luyện, Dương Lăng nhìn những cổ thủ xung quanh là hóa thân của khô mộc chiến sĩ. Lại cách đó không xa một bóng cao lớn đích thì tánh mạng chiến sĩ. Đoạn hắn bắt đầu thực hành nhất tâm nhị dụng, một mặt vận chuyển vô lực trong cơ thể. Một mặt thầm niệm thông linh khẩu quyết, không chỉ có thiên địa linh khí tiến nhập cơ thể mà chung quanh tính mạng đại thụ và các đại thụ hóa thân của khô mộc chiến sĩ cũng không ngừng phát ra lục sắc quang mang nhàn nhà. Dương lăng trong cảnh giới tu luyện minh bạch không chỉ dòng thiên địa linh khí bàng bạc mỗi lúc một ảo ạt dũng mãnh tiến vào thể nội mà dòng xanh biết tính mạng năng lượng cũng không chịu kém càng lúc càng hùng hậu thâm nhập thân thể. Đoạn hai dòng năng lượng hòa nhập nhau. Tự động vận chuyển theo một quý tích huyền bí, hết chu kỳ này lại tiếp chu kỳ khác, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Sau mỗi một chu thiên, cơ nhục và xương cốt lại thành toàn một lần rèn luyện. Thời gian trôi đi, dương lăng cơ hồ như đằng vân giá vũ, toàn thân thư thái. Chậm chậm, những thanh âm thầm thì của dã man nhân cũng dần mất đi, ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ. Lúc này nếu có ai ngang qua sẽ thấy thân thể Dương Lăng khi bừng đỏ khi xanh biếc, khi sẫm khi nhà, thậm chí có khi lại hoàn toàn biến mất. Không rõ bao nhiêu thời gian, lớp lớp những bông hoa tuyết bắt đầu phiêu phưởng trong gió lạnh. Dương Lăng cảm nhận một tia lương ý, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy đầy trời hoa tuyết điểm điểm bay bay tan tác. Xa xa đặc lạp tư xâm lâm giờ chỉ còn một vùng trắng xóa. Những khô mộc chiến sĩ hóa thành cổ thủ cũng đã chịu nặng băng tuyết từ lâu. Mùa đông rốt cục cũng đã tới rồi. Cảm giác trước cửa biệt viện có đông người. Hắn mở to mắt bước ra đã thấy Tạc Tây, Tạc Phi Á cùng mọi người đang đi đi lại lại lo lắng chờ hắn. Dương Lăng ngươi cuối cùng cũng kết thúc bế quan. Ngươi mà không mau ra, đại sự sẽ nổ ra. Dương Lăng vừa mở rộng cửa, ải nhân lộ thước đã lớn tiếng than vãn. Đáng thương cho ta Gần một tháng không có rượu uống Trời ạ Còn có ai đáng thương hơn ta không đây Nhìn vẻ mặt đau thương của lộ thước Dương Lăng lắc lắc đầu Sao mọi người tề tự hết ở đây Rốt cục đã xảy ra chuyện gì Dương Lăng giả lai hương tử quán đã bị đập nát Thấy Dương Lăng bước ra Tắc phi á châu lệ đầm đìa không để ý Xung quanh liền nhào vào lòng hắn Nếu không biết rõ hắn đang tu luyện trong xâm lâm, e rằng nàng đã trùng nhập từ lâu. Giá lai hương tử quán bị phá nát. Thật ngoài sự tưởng tượng của Dương Lăng, hắn không nghĩ ra ai tại duy xâm chấn lớn mật đến vậy. Lẽ nào là... Cái gì mà lĩnh chủ? Dương Lăng nghi hoặc, sắc mặt thâm trầm, rất nhanh cổ đức giải thích rành mạch. Hắn liền rõ chính mình không có đoán sai trệch. Nguyên lai like vừa rồi hắn tiềm tu nửa tháng thì cũng đúng thời gian đó một tên quý tộc của ban đồ là tư thác phu thống lĩnh 3.000 hắc giáp quân, tự xưng bản thân được ban đồ đế quốc quốc vương sắc phong duy xâm chấn lĩnh chủ, tuyên bố phương viên duy xâm chấn 5.000 giảm đều là lãnh địa của hắn. Ngay sau đó, tên tư đế phu này đã gây ra một trường đồ sát các dòng binh của la tư đế quốc cùng các mạo hiểm giả. dĩ nhiên la tư đế quốc thực lực hùng mạnh không cam tâm chịu lép ẩn nhập đặc lạp tư xâm lâm tìm cách phục hồi nguyên khí thỉnh thoảng lại cho người ám sát binh lính ban đồ do đó chỉ một thời gian ngắn duy xâm chấn mở trời sắc đao bóng kiếm không ngày nào không có xác người bị giết hại huyết lưu mãn địa duy xâm chấn chìm trong cơn khủng hoảng rối loạn tuy nhiên tư đế phu còn chưa trực diện công khai đối phó với cư dân bản địa Có lẽ do minh bạch sự thảm bại của đám hắc giáp võ sĩ trước đây Cố kỳ thực lực cường đại của Dương Lăng cùng với việc hắn vừa chân ướt chân giáo tới còn chưa kịp ổn định Nhưng ngay khi khu trục thành công thế lực của La Tư Đế Quốc Nắm đại cục trong tay Cái đuôi lang sói cuối cùng lộ ra Bắt đầu tiến hành đánh thuế cư dân trong trấn Thương nhân phải đóng thuế Liệp hộ phải đóng thuế Cư ngụ cũng phải đóng thuế Thậm chí trẻ con sơ sinh cũng phải đóng thuế. Ngay cả người già cả vừa nằm xuống, chỉ cần chưa an táng cũng muốn tính đầu người đánh thuế. Vô cùng tàn bạo, thiếu đi sự bảo hộ của Dương Lăng, cư dân duy sâm chấn cơ cực trăm đường, oán khí thấu trời xanh nhưng không ai dám hé môi ca thán. Thời gian đầu, tư đế phu xích còn ngán ngại không dám kinh động đến thế lực của Dương Lăng nhưng theo thời gian, Số ma thú tinh hạch thu được ngày càng lớn Cái miệng của hắn bắt đầu ngày càng há rộng Trước tiên hắn chú ý đến sinh ý dồi dào của dạ lan hương tử quán Một tối, vài tên hắc giáp quân lấy cớ có ruồi chết trong Mỹ tử Ra tay đập phá, thậm chí còn định phi lễ với Mỹ nữ trong tử quán Khi ra man nhân hộ vệ ngăn cản Hơn 100 tên hắc giáp quân từ bóng tối trượt lao đến trang bị khôi giáp vũ khí đầy đủ điên cuồng tấn công dã man nhân hộ vệ may thay tạp tây dẫn quân đến kịp cứu thoát mỹ nữ đang kinh sợ cùng những dã man nhân thân đầy thương tích nhưng dù mọi người đã được giải thoát hắc giáp quân đêm đó lại kéo đến dạ lan hương tử quán cùng ứng tử phường vô sỉ xông vào duy Sâm thành bắt người vào tận duy xâm thành bắt bớ hảo hảo hảo lĩnh chủ lợi hại hắc hắc dương lăng băng lánh cười cười Tác Phi Á đã dành biết bao tâm huyết cho giả lan hương tử quán và những tử phường A. Trên thế giới này chỉ có hai loại ác nhân, một loại ban đầu hung hăng sau tiếp thu giáo huấn mà có cơ hội thành người tử tế, còn loại khác không hề biết hối cải cho đến khi đối mặt với thực tế Phũ phàng, cái này gọi là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ A. Hiển nhiên tên lĩnh chủ này thuộc loại thân lừa ưa nặng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trầm tư thoáng chốc. Dương Lăng nghĩ ra một đòn phản kích, một đòn phản kích tuyệt diệu, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 69, lĩnh chư bái phỏng. An ủi mọi người vài câu, đoạn Dương Lăng nhìn cổ đức ngụ ý, rồi đi thẳng tới mật thất nghị sự nơi hậu đường, một tháng không lai vãng. Trên bản chất trồng các tin tức tình báo đã được phân loại thành từng loại. Đối với tên lĩnh chủ này ngươi nghĩ thế nào? Vừa bước qua cửa, Dương Phong đã xoay sang hỏi ý kiến vị mưu sĩ của mình. Đại nhân, tình thế rất bất lợi với chúng ta lúc này. Cổ đức sắc mặt thâm trầm. Trong suốt thời gian Dương lăng bế quan tu luyện cũng là lúc tên lĩnh chủ tiến đến. Lão đã phải bắt óc đề ra liên tục các biện pháp đối phó A. Ngừng một chốc. Cổ Đức tiếp tục nói, ngoài 3.000 hắc giáp võ sĩ, Tư Thác Phu còn mang đến hơn 10 tên ma pháp sư. Mấy ngày trước, tiểu nhân cùng một đại kiếm sĩ đã tìm cách thâm nhập âm thầm đại doanh bọn chúng nhưng chưa kịp tới gần trướng bồng của Tư Thác Phu đã bị phát giác cùng hứng chịu tập kích mãnh liệt. Tiểu nhân e rằng bên cạnh Tư Thác Phu còn có võ sĩ hộ vệ cường hãn. Cổ Đức vừa nói vừa cởi áo bày ra một vết thương thảm trọng. Một vệt chém sâu vắt chéo từ cổ đến tận xương sườn Có lẽ chỉ cần sâu thêm một chút Một chút nữa thôi Lão đã ô hô a tai rồi Đại kiếm sĩ đi theo lão lại càng thê thảm Không chỉ mất trọn một cánh tay Mà hộ thể đấu khí hoàn toàn bị đánh tan Tu vi sụt giảm khốc liệt Sợ rằng tên gia hỏa này không còn cơ vãn hồi thực lực Nếu không may mắn có tạp tây dẫn theo vài cao thủ tiếp ứng Hai người đều đã huyết lưu mãn địa không thoát mạng nào rồi a hơn 10 ma pháp sư danh tiếng cùng hộ pháp võ sĩ cao minh dương lăng sắc mặt ngưng trọng không có nghĩ thực lực tư thác phu cường hãn như vậy thật không đơn giản như thế gia tộc chống lưng đằng sau lại càng thêm phiền não a có thể nhanh chóng xuất ra ba ngàn hắc giáp quân cùng hơn 10 ma pháp sư nổi danh thì sợ rằng không chỉ trong ban đồ đề quốc mà trên toàn thái luân đại lục cũng không có mấy a Đại nhân, vi kim chi kế, có lẽ chúng ta tạm thời tránh mũi ngạnh kích, nhường cho đối phương cùng la tư đế quốc lại tiếp tục sinh tử tranh đấu. Đúng vậy, hắc hắc hắc. Dương Lăng cùng cổ đức cùng cả cười, bảng duật tương trì, ngư ông đắc lợi chính là đạo lý A. Mặc dù bị bao vây rơi vào hạ phong, nhưng để phá hỏng mưu đồ của ban đồ đế quốc, lan tư đế quốc tuyệt đối sẽ không cam lòng bỏ qua Điểm này có thể thấy rõ qua việc toán nhân mã của tư thác phu vẫn tiếp tục bị ám sát âm thầm. Nếu giờ cấp cho đạo quân đang ẩn nấp tròn đặc lạp tư xâm lâm một chút giúp đỡ, tỉ như về lương thực, vũ khí và đặc biệt là các tin tức tình báo, hoàn toàn có thể tin rằng đám tư thác phu không lâu sẽ sụp đổ à. Ban đồ đế quốc nhân số phái đến đây hơn 1.200, la tư đế quốc là hơn 800, lợi văn tát liên minh là hơn 1.000. Còn lại hơn 2.000 đến từ các phương thế lực khác Vừa ngồi trên ghế bọc ra lão hổ dương lăng thuận tay xem xét một thông tin tình báo Trong lòng chợt động, cổ đức Ngoài việc mặc kệ cho ban đồ cùng la tư đế quốc cầu sực cầu Ngươi có biện pháp nào khác công kích chúng không? Phương pháp không phải không có nhưng phải có thời gian dài bố trí Cổ đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu Nguồn lực hiện có còn quá ít a Còn vô luận thỉnh mời rong binh đoàn cường hãn hay sát thủ cao minh từ các đô thành lớn đều tốn không ít thời gian à? Thực ra, chúng ta vẫn còn một biện pháp. Dương Lăng đưa cho cổ đức tin tình báo đang cầm trong tay, dừng một chút, thâm trầm tiếp. Nhân số rong binh đoàn cùng mạo hiểm giả tại duy xâm chấn thật lớn, nếu không lợi dụng được thì quả đáng tiếc. Đại nhân... Người định khiến cho dòng bình đoàn và mạo hiểm giả từ lợi văn tát công quốc cùng các nơi khác tham gia trường nhiệt náo này. Hắc hắc, đúng thế, tình thế càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi. Dương Lăng lạnh lùng cười rồi nói, nếu có một ngày các dòng binh đoàn và mạo hiểm giả trung lập phát hiện đồng bạn bị sát hại thê thảm, bản thân rơi vào vòng tử vong, cả ngày bị truy sát, liên tục nghi thần nghi quỷ. Đó sẽ là cơ hội phi thường của chúng ta Nhưng Có cách nào để đám trung lập đó dồn nghi ngờ lên đầu tư thác phu Cổ đức từng chút một rồi cũng nhanh chóng hiểu ý đồ của Dương Có điều nhất thời còn chưa nghĩ ra những biện pháp cụ thể Dù sao dòng binh đoàn vào sinh ra tử không phải là những kẻ ngu độ Chúng lại càng không muốn xung đột với tư thác phu lực lượng cường đại Ngả người ra sau Dương lăng nhẹ nhẹ dây dây huyệt thái dương, đơn giản lắm, chỉ cần ra tay ám sát rồi lưu lại hiện trường chút chứng cớ bất lợi cho tư thác phu là được. Giả như một gã hắc giáp võ sĩ đồng quy vu tận, hoặc một kiện hắc giáp, hoặc một loại môn bài gì đó, tin rằng đám rong binh từ đó sẽ nghĩ ra ai là kẻ hạ độc thủ. Nghe Dương phong thuyết một hồi đầy đắc ý, nhưng cổ đức vẫn thấy có điểm nghi hoặc, đại nhân... Thứ cho tiểu nhân ngu muội nhưng ngài dựa vào điều gì để chắc rằng đám dòng binh sẽ tin là tư thác phu muốn đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Hắc hắc, một quốc gia chỉ có thể tồn tại một hoàng đế, đây chính là đạo lý. Kẻ nào có thể gây uy hiếp đến địa vị thống trị, kẻ đó nhất định phải bị chu diệt không ngần ngại. Lĩnh chủ một lãnh địa cũng tương tự vậy, nhất là kẻ có địa vị ổn định vững vàng. Tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào sống trên lãnh địa của mình lại không nghe lời hiệu triệu của hắn. Nhìn cổ đức cung kính lắng nghe, Dương Lăng nói tiếp. Cái chúng ta cần làm là tạo ra những lời đồn, không sợ là đám rong binh kia không chịu tin. Thuyết phục ngàn lần, hoang thoại tất thành chân ngôn a Dương Lăng tin rằng chỉ cần bày ra chút tâm kế một cách cẩn mật, cư nhiên khuấy lên một vũng nước đục khiến tư thác phu đau đầu nát óc chịu vô vàn áp lực à đến khi thời cơ chín mùi sẽ tặng tên lĩnh chủ này một đòn thích đáng cho hắn không ngóc đầu dậy nổi a thật thẳng thắn a trầm tư chốc lát minh định ý đồ tối hậu của dương lăng cổ đức không khỏi tâm phục khẩu phục thực lực cường đại hoạt khẩu lòng đầy diệu kỳ a cổ đức thầm thấy mình may mắn khi không làm địch nhân của dương lăng ngày trước dương lăng kích sát y thước a Cổ Đức còn cho rằng do may mắn, giờ bình tâm nghĩ lại thì không thể chỉ đơn giản do vận khí tốt đến vậy à. Nếu như Dương Lăng không chủ tâm liên tục nhịn nhục, y thước á tuyệt không có đắc chí đến hồ đồ à. Nếu như Dương Lăng không thâm tàng bất lộ, y thước á cũng không có chủ quan mục hà vô nhân cho rằng đối phương trước cửu đầu xà quái không chịu nổi nhất kích à? Thượng cổ triệu hồi pháp sư cùng mục thủ nhân, tùy tiện danh phận nào cũng dọa chết người à. cổ đức lúc này còn không rõ xuất thân của dương lăng từ danh gia nào nữa tuổi còn trẻ vậy mà bản lĩnh cùng thủ đoạn đã quá cao minh đối đãi với hộ vệ thì chu toàn thưởng phạt phân minh đối với hạ nhân và cư dân trong chấn lại ân cần thiện lương hào phóng với người nghèo khó lại còn vấn an các lão nhân cao niên trong chấn, còn đối với địch nhân lại như ác lang băng tâm lánh huyết không chừa thủ đoạn nào giết người không nháy mắt Càng hiểu rõ Dương Lăng, cổ đức lại càng kinh ngạc. Bất quá, hắn rất rõ chỉ cần không có gì tâm, Dương Lăng đối xử tuyệt nhiên không bạc, chính mình luôn được coi như thượng tân à. Chỉ cần để Dương Lăng hiểu được giá trị của mình, hắn nhất định một lời nặng tợ chín đỉnh, nhất định coi mình như người trong nhà à.